Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắt đầu ngồi ngay ngắn theo hình vòng tròn lấy ra một tay đặt vào miếng gỗ nằm ở chữ gà. Rồi thằng bảo cùng em của nó đọc một số đoạn văn để kêu gọi các hồn ma đến. Ánh sáng của chiếc đèn cứ yếu dần đi khiến cho chúng tôi không nhìn rõ những chữ cái ra sao nữa. Đột nhiên miếng gỗ bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng. Rồi từ từ miếng gỗ di chuyển đến các chữ cái H-E-L-L-O Khi miếng gỗ đang di chuyển thì chúng tôi cứ nhìn nhau và nghĩ rằng một trong bà đứa đã để cái miếng gỗ di chuyển Cho nên đứa nào cũng cười và bảo hai đứa còn lại bớt dẫn Sự miếng gỗ cứ như vậy di chuyển theo hình vòng tròn Càng lúc càng di chuyển nhanh hơn khi chúng tôi bắt đầu cảm thấy nhảm nhí Cho đến chúng tôi đã buông tay ra khỏi miếng gỗ Khi thấy tôi buông tay thì hai anh em thằng Bảo cũng dẫn buông tay theo Khi mà chúng tôi đều buông tay ra hết thì miếng gỗ vẫn còn nằm im ở vị trí của nó Cho nên tôi cứ nghĩ rằng anh em nó bày trò để trêu ghẹo tôi. Đang định ngồi dậy tìm cái điện thoại thì ánh đèn pin bỗng trước tắt một cách liên tục rồi bỗng sáng lên một cách mạnh mẽ. Tôi giật mình hốt hoảng khi thấy miếng gỗ đang nằm ở trên bàn cầu cơ bỗng di chuyển. Thế vậy chúng tôi liền đứng dậy rồi đứng cách xa bàn cầu cơ. Nhờ miếng gỗ trên đó cứ tiếp tục di chuyển càng lúc càng nhanh. Những cái bàn giá sách của tôi cũng bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội khiến chúng tôi vô cùng hoảng loạn. Mặt mũi đứa nào đứa đấy đều không còn một giọt máu Anh em nó cứ đứng đơ xa như không thể nào di chuyển được nữa Trong căn phòng thì đang bỗng vang lên tiếng cười man dở Khiến chúng tôi tá hỏa Càng ngày càng hoàng sợ và chẳng biết làm gì Thì cố gắng bình tĩnh để cố tìm xem có thứ gì tiêu hủy được cái bản cầu cưa này không Tôi thấy có cái bật lửa lúc này thằng Bảo dùng để thắp nến đang nằm ở dưới sàn Tôi lập tức giơ tay ra cầm lấy nó Rồi cầm luôn cái bàn cờ vào toilet để đốt Ngay khi lửa vừa tắt Thì tôi liền giật mình Nước cho toàn bộ cho xuống cống Sau đó tôi thở vào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài Vừa bước ra ngoài Thì tôi cũng bảo hai anh em của nó ngưng Mấy cái trò ma quỷ lại rồi đi ngủ Không thì tôi sẽ đá nó ra ngoài đường Và cứ như vậy tôi lại gần Cái công tác rồi mở tất cả đèn lên Cho yên tâm Rồi chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ Mà chẳng còn hay biết gì cả Đến sáng thì tôi cũng tiến bọn nó về Và an tâm hơn Vì hôm qua chúng tôi không còn phải chết cả mà việc đêm đó Thì tôi cũng không nói cho ba mẹ của tôi nghe Để tránh việc của mẹ tôi mời thầy Cúng về và tốn kém một khoản tiền Mọi việc cái như vậy chưa qua Cho đến khi đêm đó Khi tôi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ Thì tôi có một cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình Những giọt mưa ở bên ngoài Cứ tạo ra những tiếng tí tách Tôi vẫn đang thản nhiên bấm điện thoại Thì trở thấy có một ai đó đứng gõ cửa một cách dồn rập. Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng ba hoặc mẹ tôi ở bên ngoài đang tìm tôi có việc gì. Tôi bước xuống sàn rồi vội chạy tới mở toàn cánh cửa. Nhưng mà tôi chẳng thích gì cả. Tôi thắc mắc cho nên liền chạy sang phòng của mẹ tôi hỏi xem. Nhưng mà mẹ tôi chỉ ngạc nhiên bảo rằng tôi nghe nhầm tiếng mưa thành tiếng gõ cửa mà thôi. Nghe mẹ nói như vậy cho nên tôi cũng yên tâm phần nào rồi quay trở lại phòng. Vừa quay trở lại phòng thì tôi liền đặt lưng xuống giường rồi bật một bài hát mà tôi yêu thích. Bài hát vừa đến điệp khúc thì tôi nghe loáng thoáng có tiếng gõ cửa cho đến tôi từ từ gỡ cái tai nghe ra. Tôi cố gắng bình tĩnh nghĩ xem cái âm thanh đó đến từ đâu. Trần tôi lại nhận ra tiếng gõ cửa phát ra từ cái cửa sổ. Sau một hồi đắn đo thì tôi cũng quyết định đi lại đó xem như thế nào. Tôi bước tưởng bước lại gần cái cửa sổ để xác minh nhưng mà kết quả chỉ là số không Ngày của tôi bắt đầu run lên rồi đổ mồ hôi khi mà nhận ra phòng tôi đang ở là tầng 2 Thì làm sao có người gõ cửa sổ được chứ Tôi chẳng nhận ra là mình đã bị ma trêu Cho nên tôi lập tức kéo cái rèm cửa lại rồi quay trở lại giường Tôi cảm nhận được những cơn gió lạnh thấu xương Mặc dù tôi đang ở trong căn phòng kín gió và cũng chả bật máy lạnh Biết chẳng còn đường thoát cho nên tôi liệt niệm Phật Và cầu mong phép màu sẽ đến với tôi Đột nhiên bóng đèn bóng giật giật Bật tắt liên hồi khiến cho tôi giật mình, cho nên tôi liền lao ra định mở cửa chạy sang phòng mẹ. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình nhưng mà vẫn không thể mở cánh cửa nổi. Tôi bất lực ngã quỷ xuống cánh cửa, sau một lúc chớp nháy thì bóng đèn bỗng tắt hẳn. Tôi cố bình tiếng trấn an mình rằng chỉ là cúp điện mà thôi. Bố từ nghe thấy tiếng cười ma mị phát ra xung quanh phòng, khiến cho tôi vô cùng tình hãi. Ẩm thành đó nó cứ vang vọng trong căn phòng. Đột nhiên có một tia sét đánh xuống làm sáng cả căn phòng trong tích tắc rồi vụt tắt. Trong giây phút đó thì tôi thích được có một bóng đen đang hiện hữu trong nhà này. Tôi sợ hãi tột độ khi mà gặp phải thứ quỷ quái này, người tôi bây giờ đã ướt sũng mồ hôi và tôi cũng chẳng còn sức để xông ra ngoài được nữa. Tiếng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net